Tốt móc trong túi ra một cái hũ nhỏ. Đặt lên bàn gần dập. Anh chuẩn bị hết cả rồi. Mình chỉ cần trộn vào cháo cho nó ăn. Đảm bảo không quá một tiếng đồng hồ. Nó hồn lìa khỏi sắc. Có như vậy mình mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Mà không sợ người ta bàn ra tán vào. Chứ nói thật về mình. Anh chán cái cảnh chui chui rúc rúc như quân ăn trộn rồi. Thật, mình tính làm sao thì tính. Trinh nắm chặt lấy lọ độc dược.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 Con quỷ quái! Mày... mày giết tao! Mày... đấu độc tao! Con ác phụ kinh hại đánh rơi cả bát cháo trên tay. Đúng lúc ấy, một tiếng sấm rền vang trên trời. Ánh chớp dạy qua ô cửa sổ, soi rõ nét mặt của ả đanh lại.